các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tên mới bây giờ là Cộng hòa Sếp mẹ ạ. Cái Hữu nó sang nó làm cái gì? Lấy chồng hả mẹ ạ? Bà ấn chép miệng có vẻ như muốn phân ưu. Ôi giời ơi. Ai mà lấy nó, giữ như gấu á. Hình như là có người bên đó về tuyển các cô sang phục vụ ở cái quán karaoke. Nghe bảo là lương nó cao lắm. Hồng Đoan thở dài bùi ngồi nói. Phục vụ ở quán karaoke thì có cái gì mà vinh quang đâu mẹ ạ? cuối cùng thì cũng làm gái cả thôi. Mấy đợt tuyển trước đây này, sang Đức, sang Cộng hòa Séc, sang Ba Lan, các cô cứ gửi email về cho những cô chưa đi, biết trước như thế để mà quyết định con nên đi hay không. Cá biệt thì cũng có đứa may mắn lấy được chồng, không phải làm lũ nữa. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì vẫn đi vào con đường làm gái mẹ ạ. Câu nói của Hồng Đoan chỉ nhằm nhắc cho mẹ biết là nàng may mắn hơn cả triệu cô gái khác trên khắp nẻo đường đất nước. Mẹ con lâu ngày mới gặp nhau cho nên nói đủ các thứ chuyện, dù suốt đêm qua đã nói từng cạn đề tài rồi. Cho đến lúc Hồng Đoan từ giá để trở về huyện như đã hẹn với ông Lương. Nàng mặc quần tây màu cà phê sữa đậm, áo thun trắng ngắn tay, đeo kính mát hàng ngoại, hình ảnh đại các mà ông Lương vẫn hãnh diện với cái tên Nam Phương Hoàng hậu. Bà ấn nhìn con gái leo lên ô tô, nổ máy xe, xúc động vô biên vì không ngờ có ngày con mình văn minh như thế. Đứa con gái út sinh muộn khi tuổi bà đã gần 40, có phúc có lộc và nhờ vậy mới báo hiếu được bố mẹ thay thế cho tất cả các anh chị. Giả như không gặp ông Lương thì giờ này chắc Hồng Đoan cũng đã lấy chồng quanh quẩn trong xã và rồi cũng sống cuộc đời tầm thường, ngày lo hai bữa cơm như các anh các chị của nó mà thôi. Hồng Loan ngồi sau tay lái, quay kính xe xuống để nói chuyện với mẹ. Bà ấn trao cho con ba sấp lụa tơ tằm đặc sản nổi tiếng của Hải An, rồi vỗ nhẹ lên vai con tha thiết dặn: "Con này, con nhớ bảo với anh Lương là mẹ gửi lời thăm và cảm ơn anh ấy lắm nhé. Bố con nói đúng đấy. Con phải hết sức chăm sóc anh ấy, đừng có làm bất cứ điều gì cho anh buồn." Con khôn khéo thì chẳng những là cái thân ấm cái thân con mà cả nhà mình được nhờ nhá. Mẹ nghe bảo người ta bảo lần nay mai lại lại còn thăng tiến nữa chứ không phải là là chỉ đứng ở mãi ở cái chân phó chủ tịch đâu nhá con nhé. Mày phải có mắt mà nhìn xa trông rộng con nhé. Bà lo cho Hồng Đoan thì ít mà lo cho quyền lợi của gia đình bà thì nhiều. Mất ông lương sẽ là một thiệt hại lớn lao về mặt vật chất. Hồng Đoan cũng hiểu ý mẹ, nàng thoáng nghĩ đến Vũ Minh nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩ rằng có thể bị lộ bởi vì vây quanh nàng đã có đến 3 kẻ thân tín trung thành là Thin, Mẫn và Dậu. Nàng gật đầu thản nhiên đáp: "Vâng, mẹ cha phải dặn, cả ngày con có làm cái việc gì đâu, chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi đợi anh ấy về ăn cơm thôi." Nàng vừa dứt lời thì có tiếng phone reo, nàng cầm điện thoại lên, nhìn số và mỉm cười hãnh diện bảo mẹ: "Hay mẹ thấy chưa, mẹ vừa nhắc là anh ấy gọi liền đây này." Già rồi mà lúc nào cũng nhớ nhung y như thanh niên. Sơ nàng hớn hở nói với ông lương, "Anh hả? Em bắt đầu về rồi đây này." Đầu dây bên kia ông lương cẩn thận nhắc lại, "Lái từ từ thôi, bây giờ mới hơn 1 giờ, chậm như rùa thì 3 giờ cũng về đến nhà." Hồng Đoan ngước lên nhìn mẹ và nói, "Anh khỏi phải lo cho em, em nhát lắm, muốn có lái nhanh cũng chả dám." "Tối hôm qua chị dậu chỉ cho a anh ăn món gì vậy?" Sa anh có một đêm mà em sốt cả ruột đây này, chỉ mong cho trời mau sáng để về lại huyện. Nghe giọng nói ân cần của Hồng Đoan như một người vợ hiền, ông Lương lộn ruột muôn văng tộc trời ầm lên cho hả giận, nhưng ông dáng nhìn và đáp: "Thôi, về nhà đi rồi nói chuyện." Dứt lời ông cúi máy. Mẫu đối thoại tuy ngắn ngủi nhưng cũng làm bà ấn hết sức cảm động, vì ông Lương theo dõi và lo toan cho con bà từng bước. Hồng Đoan quăng phôn sang bên cạnh, và nói: "Thôi, con đi mẹ nhé. Có thể là tháng sau con về lại." Bà Ấn hài lòng bảo: "Ừ, con lái ô tô rồi. Không làm phiền đến ai thì cứ ngày nào rảnh rỗi thì chạy về đây với mẹ. Ha, còn sợ anh anh ấy anh mong có thể cứ sáng đi chiều về cũng được con nhé." Hồng Đoan không nói gì nữa, sang số và cho xe chạy chậm chậm ra cổng. Từ xã Hoài An lên huyện, con đường độc đạo được chỉnh trang nhiều lần, bây giờ tương đối rộng. Hai chiếc xe hơi có thể chạy ngược chiều mà không cần phải dừng lại nhường nhau. Huyện và xã hứa với dân chúng là sẽ tránh nhựa. Khứa đã mấy năm rồi nhưng cho đến nay vẫn là đường đất bởi không tìm đâu ra ngân sách. Từ phố huyện về nhà Hồng Đoan phải chạy ngang qua xã Hoài Phúc rồi mới Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net